Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 104 tiểu yêu tu luyện thành tinh Giờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện à Vô hàm đá văn cửa phòng Ôm phong linh vào rồi thả trên giường Hắn thấy nàng đau đến nổi sắc mặt tái nhật Ánh mắt căng thẳng Dùng ốm tay áo lau mồ hôi trên trán nàng Nhẹ nhàng nói Chịu đựng một chút Người y sẽ đến ngay Phong Linh ôm bụng Không có cả hơi sức để mắng người Nhưng vẫn cố tránh sự đụng chạm của hắn đường đụng vào ta Tay của giả vô hàm cứng lại Ngực phập phồng Từ từ buông tay ra U nhã xoay người đáng chết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 Muốn sống lâu dài ở vương phủ Chỉ dựa vào hình nhi là không được Châu châu ngồi yên lặng một hồi nói tiểu đào Đỡ ta dậy ta muốn đi bác ý hiên Quảng gia tự mình vương thuốc lên Vương gia thuốc sắc xong rồi Dạ vô hàm nhận lấy Dùng cái muỗng khay qua khay lại mấy cái Đi đến giường đỡ phong linh dậy Uống thuốc nào Phong linh nhịn đau trường mắt nhìn hắn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 Như thế vết thương sẽ khép lại rất nhanh Châu châu vừa nghe Ngẫm đầu lên Nàng đã quỳ xuống nhận sai lầm Với nàng ta Nàng còn phải làm thế nào Quảng gia cứng đờ ở đó Đỡ cũng không được mà đi cũng không được Chỉ có thể ngó vương ra Nhìn xem hắn nói gì Dạ vô hàm nhíu nhẹ Chân mày tam nương Vết thương của châu châu rất sâu Sợ rằng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 Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.xyz